Mà lại có một trương mặt như vậy Thở dài Tuy rằng không thèm để ý dung mạo Nhưng khuôn mặt này cung quá Thay đông nhiễm lấy quần áo Đây là quần áo màu trắng Cổ áo cùng cổ tay áo theo hoa mai Tuy rằng chất liệu không tốt Lắm Nhưng thợ theo xác thực là phi thường tinh tế Càng nổi bật lên vẻ cao ngạo như mai Thanh lánh như mai của bạch vũ mộng Lúc này Đông nhiễm mang theo một tiểu nha hoàn tuổi Cũng tầm nàng đi vào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 Làm giác phong làm bộ như tỉnh ngộ thở dài Lại có thâm ý khác liếc lâm thải xương một cái Chiến vương, phong vương Thì ra hai người ở trong này Bạch cầm chỉnh hướng về Bên này đi tới Gia quyến không từng trải việc đời Hy vọng không đắc tội với hai vị vương gia Nói xong chừng mắt bạch vũ mộng Khẳng định lại do nữ nhi bất hiếu này gây rắc rối Thật sự làm cho người ta không bớt lo Không có việc gì Chỉ là vừa mới nhìn thấy trò hai A.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 Bạch cầm trình đồng thời nói Vẫn như trước không quên sắm vai một từ phụ Làm hạo thần đi rồi Lâm thải xương lại ngẩn cao đầu Ngươi không cần đắc ý Chuyện hôm nay ta sẽ tử tử cùng ngươi tính Hừ Chỉ vào mũi Bạch Vũ Mộng nói xong Liền mang theo một nhóm Người lớn nhỏ vội vàng rời đi Bạch Vũ Mộng cũng không yên lòng Ngay cả đông nhiễm ở một bên hô vài tiếng Đều không có phản ứng lại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 Vũ Nhi, mau thỉnh an thượng thư đại nhân A, bạch cẩm trình vội vàng giải thịnh, bạch vũ mộng cũng chỉ tượng trưng gật đầu, cũng không có phản ứng gì nhiều, nhìn thấy thái độ bạch vũ mộng như vậy, lễ bộ thượng thư trên mặt có, chút khó chịu, giận dữ nói, nguyên lai like là nhị tiểu thư bạch ra trong lời đồn, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, khiến nhan bá bá chê cười, nhị tỷ bình thường không ra ngoài, đặc tội nhan bá bá, linh nhi ở chỗ này thay nàng xin lỗi.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 Một bộ lười nhác quý phái đằng sau là công chúa mộ dung quốc mộ dung phỉ yên, sứ giả phong quốc là triết Vương Dương dịch chiết cùng công chúa Dương như du, Dương dịch chết một thân hắc y, trên áo theo một ít cành trúc, tay áo theo rất nhiều hoa văn nhỏ, tạo cảm giác trầm ồn mà lại không mất uy nghi. Thanh hoàng quốc thu hàng rệ một thân y bảo màu lam, phản phất hội chuyển động trên ngực theo năm con mãng xà, thân hình đứng thẳng.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 Ở giữa những vũ nữ vây quanh xuất hiện, vòng eo mềm mại, linh hoạt nhảy, kiếng mũi chân, vũ nữ chung quanh lúc thì tản ra, lúc thì tụ lại. Như hoa nở, vũ nữ đều mặc vũ y màu xanh, làm hạt tuyết mặc quần áo màu vàng nhạt, như một đóa hoa nở rộ, làm hạt tuyết phất tay tay áo dài, nhẹ nhàng múa. Đến khi kết thúc, vũ nữ chung quanh đem làm hạt tuyết vây ở bên trong, như một nụ hoa khép lại, sau khi kết thúc.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 bạch vũ mộng giọng điệu miễn cưỡng ngươi, được rồi, không nên nháo bạch đại tiểu thư chấm thấy ngươi vẫn nên trước đi ra sau điện nghỉ ngơi một chút đi thanh âm lam ngạo thiên huy nghiêm truyền đến bạch hàm đại đành phải vừa xấu hổ vừa bước đi trước khi đi còn chừng mắt nhìn bạch vũ mộng một cái bạch Phú như lại âm thầm cảm thấy may mắn, bản thân có mắt, không có uống chén trà kia bằng không bản thân liền giống như nàng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 Xoay tròn càng lúc càng nhanh, cả người cùng vũ đạo hòa hợp thành một thể, cảnh tượng đẹp giống như chỉ có ở trong mơ. Trong thơ của đường đại thi nhân Lý Đàn Ngọc có viết, miền Nam có gia nhân, nhẹ nhàng lắc thắt lưng màu lục, hoa riêng kiểu thu mộ, phi mệ vất mây mưa, phiên như lan điều thúy, quyển như du long cử, càng diễm bãi tiền suối, ngô cơ ngừng bạch chứ, chậm thái không thể cùng, phồn tư khúc hướng chung.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 Nhưng một viên minh châu chân chính là có phát ra ánh sáng chiếu dọi một ngày, mà Bạch Vũ Mộng khi đó thật sự tản ra ánh sáng chiếu dọi mọi thứ. Tiếng đàn của Bạch Vũ Mộng cũng được phổ thành nhạc cho mọi người học tập. Bạch Vũ Mộng được truyền tụng khắp phố lớn ngó nhỏ, cơ hồ người người đều hát, nhưng đây đều là sau này. Hiện tại, Mộ Dung Phị Yên không thể tin nhìn Bạch Vũ Mộng trong mắt mang theo một chút ghen, tị, phẫn hận.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 Không quan tâm đến tiếng huyên nào giống như quả đen, nhưng nếu không quan tâm, hôm nay giúp gì không miệng vết thương lại sợ là có chút khó khăn. Chết là ta, cũng không phải là ngươi, mắc mỡ gì đến ngươi, ở đây không có phận sự của ngươi. Trong lời nói nhàn nhạt mang theo một chút uy áp, khiến người nghe cảm giác được một cỗ áp lực, bạch. Hàm đại con muốn nói gì đó, lúc này hạ thi lan suy yếu mở miệng, các ngươi không cần ẩm ý, ta tin tưởng vũ nhi.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 Sắc trời tối dần, trong mắt Lam Hạt Tuyết chuyển động, lập tức nghĩ tới một điểm, hừ, Bạch Vũ Mộng, ngươi tốt nhất không nên câu dẫn Thu Hằng Duệ. Lam Hạt Tuyết vừa rồi thấy Thu Hằng Duệ ra ngoài, ánh mặt đều đặt trên người Bạch Vũ Mộng, đều là hồ lý tinh này câu dẫn Thu Thái Tử, Bạch. Tiểu thư A, ngươi xem chúng ta đều có việc, ngươi không có việc gì, trong lúc đợi chúng ta nướng đồ, không bằng ngươi đi nhặt chút củi đốt mang về đi.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 Nhỏ đáng thương a, nàng cũng không ngẫm lại xem nơi này còn có người khác, ta cũng phải đi, vũ tỉ tỉ một mình rất nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng, hạ tử lăng ở một bên gieo lên, không được đi, ta đi là đủ rồi, bằng không đến lúc đó lại phải quản hai người, người ngoan ngoan ở lại đây đi, làm hảo thần uy nghiêm nói, hắn lúc này, lộ ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, sau khi nói xong, hắn liền vận khinh công.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 Có lẽ là lần này bị hạ độc khiến, cho cổ độc trong cơ thể hắn phát tác trước kỳ hạn, làm hạo thần lâm vào hôn mê, trên người lúc lạnh, lúc nóng, thấy vậy bạch vũ mộng không khỏi như mày, cho hắn uống giải độc hoàn chỉ có thể tạm thời áp chế độc, tựa hồ không quá hiệu quả, Lam hạo thần mơ mơ màng màng tỉnh hiếp mắt mơ hồ thấy được bạch vũ mộng, rất nhanh, hắn liền khó chịu mất đi ý thức, chỉ biết trên người lúc lạnh lúc nóng, thật không thoải mái.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 Nghe hắn nói như thế, Bạch Vũ mộng quả nhiên không động đậy nữa, không biết tại sao, thanh âm này, làm cho nàng không đành lòng lại cự tuyệt.